Hơ ngơ, ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Trung 75 Chu Tiên Tờ Các bơ nơ giang nghe truy nơ tê truy chuy nơ A o zi chơ mơ ít y z hơ y Giang dơ y mơ y 2014 đến 2 âm 16 1:23 phút 38 sơ ngô, ngơ tê 3042 Chơ là trong chơi bê mơ tê Đông hơ y bên trên như tệ thơ y hơ tệ sơ chờ. Xong phun mơ y trì ụ y quần dơ nơ dơ đề ngã sô ngờ. Mách không tệ nơ mơ tệ. Xem đông hơ y nhô mơ sơ. Máu tanh mơ tệ mơ nhơ. Chơ thành mơ tệ cách bi nơ máu. đồng hơ y bơ chơ y càng là âm phong cụ nơi cù nơ. Quan hơ nơ gạo thép thiên đơ à. A vì sao? Đó là ta Long tê cơ binh si à Tê Hơ y long vùng nhìn chu cơ mơ tê mơ tê mản Nhơ tê thơ y không chơ à nơ y gạo lên sau Dơ nơ nói Đơ nơ lúc này Lòng tê cơ hòn mũi chi ụ dơ y quần Dơ y kì bề nơ nơ tê y nay khôi Dơ cơ nguyên khí dơ nơ dơ bề phá tán Hóa thành mơ tê không Ngo mơ nơ huy nơ sơ nho vơ y Hôm qua ngàn vơ nơ sơ y quân Khí thơ sơ ngơ sãi lòng tê cơ còn no hơn Chùa cơ mơ tê nơ cơ lụ nơ mờ Đi ao này làm cho tê Hơ y lòng vùng tê ngơ cách tê ngơ cách khó có thơ tì bề thù Trong lòng ngơ nơ sao liên tê cơ bị thùng không ngơ tê Giác dù y Mơ tê tì ngơ nơ ngơ nơ âm thanh tê Đồng hơ y nòi sâu xa trùy nơ xa, mang theo tê ngơ chơ nơ tê cơ nơi nơ chơ nơ ngơ thiên đơ ả. Đồng hơ y bên trên, lòng tê cơ còn sót nơ y hai mùi, ba mùi vơ. Kim tiên cùng hai, ba cái thái tê kim tiên bơ ngơ bơ nhơ xa không chung, nhìn qua có chút vô nơ cơ cô linh. Trên bơ. Mơ y trăm ngàn hy mơ hoi Còn sót lơ y nhân tê cơ Dơ y quân dơ nơ dơ bê chơ Nơ mơ tê hoác mơ mơ Vui mơ ngơ không ngơ tệ chu cơ mơ tê tỉnh cơ như này thơ cơ sơ là quá Chơ nơ dơ ngơ tâm linh cơ À bơ nơ hơn Thơ tê mơ nhơ Ly tê son thơ nói dơ ngơ Cái kia bảng mơ cơ khí Tê cơ dơ hơ nơ dơ U có chút ngơ tê thơ Khó có thơ chơ vụ dơ ngơ Tuy dơ ngơ không có chơ cơ tì bề dơ y mơ tệ Nhung ly tệ son thơ vơ nơ có thơ cơ mơ sắc du cơ chính mình can vơ nơ không dơ y dơ thơ cơ à dơ y phù Lúc này vô không ba dơ ngơ mơ tệ bóng ngôi tệ Trong vô không xô tệ khi nơ khí thơ lang nhiên bơ nơ sơ o chơ sơ tệ lầu chơ mọng sánh Vơ y ngùi mơ tệ chơ nơ Thông thiên giáo chơ nhơ ngơ nói sơ ngơ Âm thanh truy nơ vào đông hơ y noi sâu xa Có cơ cổ ơ nhơ ý vơ Thanh bình kỳ mơ thanh trì nơ kỳ mơ Xeo trời nơ thiền hờ ngờ Đáp lơ y giáo trời chính là mơ tê Tì ngơ có chút khinh bơ giếp gào Nụ cơ bị nơ lan lơ nợ Mơ tê sơ o thân nhơ thơ ngơ Lơ trời mơ sãi hì nơ lên Nụ cơ bị nơ trên Hai mơ tệ nhụ nhơ tê nguy tệ Tinh quang nơ bề lõi Không nghi tê ý nghi ao nam qua gì Còn có thơ có nhân vơ tế nhô người sinh ra Không sai, không sai Trúc Long lão tê mơ mi ngơ Nhìn giáo trơ có trúc nhiên ngơ thơ giải nói Bơ nơ dơ o trơ mong sánh vơ y Người mơ tê trơ nơ cung mu nơ Nhìn mơ tê trúc vi nơ cơ Thơ nơ thông dơ nơ Cùng làm sao tuy tê vơ ý Giáo trơ sơ cơ mơ tê bình tinh Tuy dơ ngơ thân hiển so vơ y dơ y phun vơ nơ dơ mơ cơ chô ngơ thân thơ dô ngơ nhô cách nhào mơ tề chơ y mơ tề vơ cơ Nhung vơ nơ nhô cô khí thơ vô song Chơ mơ rãi nói sơ ngơ Nhung người mong bụ nơ Trúc Long Lão Tê nói Ánh mơ tề hoài dơ ngơ Hai dơ o dơ cơ sơ hoàng mang hi nơ giả Nơ y ly nơ chơ y dơ tề Sánh vơ phía thông thiên giáo chơ Vồ Thanh bình kỳ mơ xuân sơ y Bơ ngơ bay lên Ánh kỳ mơ nộ nơ nơ Lò chơ sò chơ hai tì ngơ Ly nơ xem hai tia sáng mang chém nát Mơ Sơ mơ vì mơ y vơ nơ sơ mơ sơ Tề nhiên mây xem sang kín Ánh chơ bể lù sơ ngơ Mộng tệ tí nơi nơi phàm như tệ thơ dơ o dơ o thu tỏ thơ nơi lôi phù nơi phực. Giảo chơi hơi xu ngực. Thơ nơi lôi uy nơi phá toái vũ không. Nát tan tệ tệ cơ. Pha phạc. Giảo chơi cu y hơ. Xua Thủ ngưng anh thơ nơi lôi sự tệ bị bên. Không truy nợ. Bên trên phủ vang nơ mơ dày dơ cơ Hoàn toàn không dơ y ti tê giáo dơ tê sơ chi nơ khai dáng dơ bề Đây mơ y là thô ngơ thanh thơ nơ lôi chân chính hảm ngia Là mơ Tây môn mơ nhơ mơ Đơ thơ nơ thồng Nhơ tê thơ y Hai lò thơ nơ lôi gơ bề gơ Nơ vang vang lơ nơ, nơ Phá nát tê tê cơ Nhung khi nơ nhiên giáo chơ Thu ngơ thanh thơ nơ lôi cảng mơ nhơ hòn Di nhiên di vào mây gen bên trong Mơ tê cách khu y lên Xem dơ chơ y mây sen trò xo tê nơ gì Người xơ tê tê ti Di nhìn xem lôi pháp di nơ vi nơ dơ nơ mơ tê bồ cơ này Trúc Long Lão T Cung không thèm dơ ý chính mình thơ nơ thông bơ phá Mà là than thơ nói dơ ngơ Giáo chơ nghe vơ y Bình tinh nói sơ ngơ Cơ nhơ thơ tệ bị nơ thiền Hôm nay giã sơ ngơ không vơ thơ y dơ y bì nơ cơ Trúc lòng lão tê cụ to Thanh nhu hơ ngơ trùng Vàng vơ ngơ dơ tệ chơ y Nói sơ ngơ Vơ y hãy dơ cho lão tê nhìn ngươi vơ này thiên đơ Thánh nhân dơ ngơ cùng làm sao tuy tê vơ y Thân hình hoi dơ ngơ Trúc lòng lão tê hóa thành mơ tê vơ trên ngũ ý mơ cơ hơ cơ bơ chơ sơ y đơ o Nhìn qua bơ tê quá trung niên dáng sơ bề. Nhung trong ánh mơ tê nhung chẳng ngơ bề cơ lão tan thung ý vơ. So tay vơ chơ mơ tê cái. Trúc lòng lão tây mơ tê tay nhơ tê thơ y hóa thành vu tê sơ ngơ. Bơ tê bí vô không. Nhơ tê thơ y xem vô không phá nát mơ tê mơ nhơ. Thu không bão tắp vơ à mu nơ nhơ cơ lên, ly nơ bơ. Lão tê chơ o tê o, thành mơ tê cách có chút vu huy nơ bơ khi mơ, vèo. Bơ khi mơ hoi dơ ngơ, di vào vô không, khơ dơ ngơ, ly nơ tệ Giáo chơ chô cơ mơ tê trong vô không thoáng, khi nơ chơ cơ chém mà sô ngơ. Giáo chơ ám mơ tê hoi dơ ngơ, thân hình vơ ngơ Nhu thái son. Mà thanh bình kỳ mơ nhung là xuân lên Ly nơ bơ ngơ su tê hì nơ bơ kỳ mơ dơ y si nơ Tùng dơ ngơ vào nhau Đơ tê nhiên Xáo chơ truy nơ dơ ngơ Thân hình loáng mơ tê cái Xuyên su xu vơ nơ dơ mơ Dơ nơ chút Long lão tê chu cơ mơ tê Thanh bình kỳ mơ su tê hì nơ trong tay Quang mang lơ bề lõi Lơ cơ bơ sô ngơ Trúc lòng lão tê trong phút chơ cơ di truy nơ sơ ngơ thân thơ Tránh thoát thanh bình kỳ mơ Lô tê ngang ngẳng sơ mơ Quay vơ Giáo chơi mơ tê tay vơ tê y Bàn tay lơ nơ che kiến bơ chơ y sơ Đông hơ y sơ ụ là mơ tê chơ nơ âm ụ Phá Mơ tê tì ngơ kỳ mơ xeo vàng vơ ngơ sơ tê chơ y tì bề theo mơ tê lô ngơ ánh kỳ mơ tệ Giáo chơ nòi phóng lên chơ y Sơ cơ bén sơ nơ cơ cơ di mơ ánh kỳ mơ trong thơ y gian ngơ nơ ly nơ xé sách bàn tay lơ nơ Chơ cơ vào mây chơi y Ánh kỳ mơ xoay mơ tê cái hình thành mơ tê mơ nhơ vô ngơ vơ Trúc Long lão tê bao trùm mà di Trúc long lão tê nhung là không nơ tránh né Gión ánh ghi mơ mà lên Quanh thân pháp nơ cơ hóa thành mơ tê tê ngơ kim quang sơ cơ nơ ngơ ánh sáng mơ ngọt vơ tê thần Tê y gơ nơ giáo trơ Tay bi nơ vụ tê sơ ngơ Trơ bê vào giáo trơ Trong trơ bê mơ tê Hai ngụ y dơ y lơ bê Thân hình nhô di nơ Lơ bề lõ liên tê cơ Sơ y ra ú mơ y ô ngàn chiêu Trúc Long lão Tây thân thơ mơ nhơ mơ vô cùng Bình thu ngơ thơ nơ thông can bơ nơ không thơ chút nào phá tan hơ nơ thân thơ Mơ tê trơ o mơ tê quỳ nơ Trong lúc gió mang theo vô cùng sơ cơ mơ nhơ Nơ nát thiên đơ ạ Mà thông thiên giáo trơ Khí thơ lang nhiên Thanh bình ghi mơ tay kỳ mơ khí tung hoành tình si u nơ cơ cơ gì mực tình ngưu chiu tình ngưu thơ cương sơn là đơn thư nơ thông vì nơ cơ thơ nơ thông vô bơ tể thông thiên dư nó nhung là càng ngày càng sâu trong khu không mơ y dư vô ánh mơ tể buồn su ngực nhìn hai ngô y dư chi nơ trong lòng chơi bê trùng bơ tể dư Tầm tủ truy nơ dơ ngờ, lũi vơ sau vơ nơ dơ ngờ, ly tề son thơ hết lơ nơ mơ tề tì ngờ, mơ y trơ cơ vơ nơ nhân tệ cơ dơ y quân dơ nơ dơ bề lũi lơ y, dơ y xa trì nơ chỗ ngờ. Tuy nhiên hai vợ trí cô ngơ trì nơ dơ ụ phơ mơ vi càng cả ngày càng dơ ngơ toàn bơ, đông hơ y dơ ụ xôi trào, không lũi lơ y. Khơ năng này mơ y chơ cơ vơ nơ dơ y quân sơ ụ khó mà may mơ nơ thoát khơ y Đình nhơ cơ cung là nhu thơ Mang theo khi mơ hoi còn sót lơ y mơ tê ít thiên đình tàn binh lùi lơ y Nhung ánh mơ tê cơ a hơ nơ nhung là vơ nơ luôn nhìn chơ mơ chơ mơ xong phun dơ y chi nơ Tùy dơ ngơ không thơ y gió chi tê Dơ thu ngơ vơ tê vơ Đi nhớ cơ vơ nơ nhụ cụ dù cơ ít lơ ý không nhờ Cơ mơ ngơ sơ tệ nhì ụ Cách kia tề ngơ chiều tề ngơ thơ cơ trong lúc gió Dù ngơ nhụ linh dùng móc sơ ngơ Không ngơ mê chút nào vơ tề tích Đơ ý đơ o tùy tệ gì ụ khi nơ lơ hơ tề Sơ hơ nơ không khơ ý mê ngù ý trong gió Đơ tề nhìn Chút lòng lão tề sơ ngơ ngù y lơ ý trong vui mơ tề quang mang lơ bể lóe. Mơ nô ngư làm nô y ta sơ hãi khí tề cơ khi nơ lên. Bờ chờ. Mơ tề ti ngư. Đông hư dị thơ dị soi vào hư cơ án. Sู่ ngư nhu không có mơ tề con, sú ngư sơ ngư sư ngư nhu. tam thị thái trùng vơi nơi cô soi sáng đông hư nhung vô tề nơi quang huy di vào đông sau nhung vô hình trung tan xá hóa vào trong bóng tỳ định nhờ cơ mơ trọng mơ tỷ ngụ đông hư chơi mùng lạc vô nơi vinh hơi nơi hơi cơ án sơn a vô cơn nơi nhục không rõ nơi mơ ly nơi thơ nơi mơ cung không thơ rõ xét dư bơi nơi phá Giáo chơi lành lơ nhơ âm thanh tê trong bóng tê truy chui nơ Gión lơ y tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o sơ cơ bém dơ nơ cơ cơ gì mơ ánh kỳ mơ cơ tê ra bơ chơi y Xé sách hơ cơ án Tùy theo Giáo chơi tê trong bóng tê y hi nơ lên Thơ tê sơ thoát ly mơ tê vùng thơ di sơ ngơ nhộ Có chút vơ tê vơ Thân hình có chút chơi tê vơ tê Trong mơ tỳ càng là nghiêm ngơ. Ánh mơ tệ chơ mơ li mơ. Mờ. Trong bóng tỳ. Mơ tệ tí mơ lơ nơ truy nơ xạ. Nhưng tỳ thơ y giáo chơ thơ tỳ nơ xòn niệm ngơ. Bay ngũ cơ mà ra. Mang theo thanh bình mơ, giáo chơ ý dư tệ xảo, lư đệ chơ thân kình bơ ngơ lơ cơ bơ su ngơ. Như tỳ thơ y, Thanh bình kỳ mơ bên trong phát sinh mơ tê dơ cơ tê nơ tê thiên dơ à. kỳ mơ khí Hoàng thông chơi y dơ tê Xem hơ cơ án phân vị làm hai nơ a Lão tê coi thù ngơ muôi Trục lòng lão tê tê trong bóng tê y dì ra khơ y trong mơ tê nghiêm ngơ Hơ nơ bơ nơ mơ nhơ thơ nơ thông bơ phá Sa ngoài hơ nơ bơ tê ngực Đây là hơ nơ nơ y danh trên dơ thơ nơ thông Lơ y bơ phá Ki mơ cơ à dơ y phung cảm Làm cho hơ nơ lo ngơ sơ Xây là hơ nơ thơ ca Vì nơ cơ chua bao sơ Đề mơ tê lo y ki mơ dơ o Trong tay hoang mang ló lên Mơ tê viên tỏ vơ ngơ Mi ngơ chén bơ trầu Trúc lòng lão tê trong tay Xoay tròn truy nơ dơ ngơ Kim Quang ấm ánh Chơ là khí tê cơ ly nơ Khi nơ ngôi ta run sợ Tờ Long châu, lòng tề cơ chơ nơ tề cơ chí mơ o Há mơ mơ mơ tề thôn Chúc Long lão tề gì nhìn xem Long châu nụ tề vào trong bơ ngơ như tề thơ y Chúc Long lão tề cơ nụi kim quang vơ nơ dơ o Khí tề cơ bơ cơ lên Trong nháy mơ tề mơ nhơ mơ không bi tề bao nhiêu Trong lúc vơ tề tay dơ u là dơ bề vơ tan vô không Chu tiền Giáo chơ quát nhơ tủy theo bơ nơ ánh kì mơ cơ tê xà bà ụ chơ y tê Kim ngào đơ o sơ o mơ tê tê y gơ nơ su tê y nơ sang giáo chơ chô cơ mơ tê Chính là chu tiên tê kì mơ Nhơ tê thơ y Chô thiên sát khí bơ xúc sơ ngơ Trong thiên đơ cô ngơ phong gạo thép Sát khí lan nơ nơ, nơ. vô Giáo chơ hoán tay bơ nơ ra Di mơ si ra ngoài như tê thơ y Bơ nơ thành bơ kỳ mơ tê ngơ Cách tê ngơ cách trời nơ sơ ngơ Bay lên Ánh kì mơ ló lên Phá nát con dô ngơ Phía trù cơ vô không Chém vơ phía trúc Long lão tê Hờ ngơ Trúc lòng lão tề hoài lơ cơ ngô y Hóa thành mơ y Vơ nơ sơ mơ trô ngơ thân thơ Nơ mơ ngang bơ chơ y Xích lên mơ tề tì ngơ Vụ tề sơ ngơ giỏ ra Vơ ra bùng sùng Tề ngơ Tỳ ngơ kim thơ trời phàng lên Xì nơi quang hơ thơ trời Sao khích nòi bão tắp nhơ cơ lên Nơi phàng phàng lơ nơ tề ngơ trời nơ Hảo quang ló lên bơ nơ khi mơ trời vơ Trục lòng lão tề cung thu hơ ý vụ tề sơ ngơ Nhung vụ tề sơ ngơ trền Nhung là su tê hi nơ tê ngơ dơ tê ngơ dơ o tê mơ vơ tê thùng Tùy dơ ngơ không có huy tê dơ chơ chơ ý giả Nhung vơ nơ nhô cụ nơ xả huy tê như cờ trụ tiền kỳ mơ chơ nơ Giáo chơ không tê chỉ hoãn Quát to mơ tê tì ngơ Mơ tê hi nơ chơ nơ dơ tê trên chơ ý hơ sổ ngơ Hóa thành vô biên to nơ nơ Bao trùm toàn bơ Đồng hơ y Tùy theo bơ nơ kì mơ nơi vang Sơ nơ sơ bề bay lên Sơ y chi u tề phùng Nhơ tề thơ y Trong sơ y nơ sát khí lan nơ nơ Vơ tể lên tề nơ chơ y Mơ tề hơ y gió tanh mua máu chẳng ngơ về trong chơ nơ Nói sơ kì mơ khí tung hoành sơ y chơ nơ Sơ cơ bén sơ nơ cơ cơ di mơ Hờ ngờ Đêm trăm sư chơi nơ. Chui nơi xa chục lòng lão tề vì ngươi sư ngươi nơ sư. Lỡ nơi lão sư cơ mơ như sang lan lỡ nơ. Sơn. Chục nơ liền tể cơ lay dơ thơ tể sư mụ nơ phá nát sư nhột. Lo chơi sọ chư. Sáo chư chơi, chơi. bơ nơ kỳ mơ. Như tể thơ ý. Bơ nơ thành bơ kỳ mơ phát sinh mắt lơ nhơ kỳ mơ xẹo. Tây ngư sơ ngọ, Tây ngư sơ ngọ hơi nơi nơi nơi kỳ mơ khí sơ mơ tể hình thành. Chén phá hơi nơi nơi. Mơ tể lúc lâu. Chơi bay lên. Quy nơi thành cụ nơi mơ tể cái. Bơ nơi thành bơ kỳ mơ như mơ tể mịn. Giáo chơi bóng ngu y Có chút chơi tể vư tể. Xua Bơ kỳ mơ thủ Mà chút long lão tê thì không gơ bê mơ y may Nhìn mơ tê chút mơ tê vùng vơ tích ngơ nhô đông hơ y Giáo chơ sơ cơ mơ tê bình tinh Xoay bụ y sơ y di Chủng hơ bê mơ tê vơ bơ ngơ hơ u tê ra tê tê sơ nơ chơi vơ Không khơ y cùng ua ngơ mơ y chém Vơ tê y mơ chút Ngơ tê ngơ tê ngây ngây mã xong chung này Cảnh bả thành mưu cơ vụ du y dư cơ thủ gọn xin mượn ý các vương huynh sơ nhi u hồn tệ thoảng Cơ mơi thơ tệ rồi cảnh cơ ả bơ chương khen thủ ngư cơ mơi tệ